Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thức giận Anh giận ông ấy Vì ông ấy hỡi ứng với gia đình sao Cô vỗ vẻ tóc anh Nhìn thân sắc anh ngủ rột Anh không có cảm giác gì với ông ấy Những thời khắc quan trọng với anh Ông ấy đều không có mặt Anh không cần phiền não vì ông ấy Sa bác vũ lạnh lùng nói Đã nhíu mày Còn nói không phiền não Cô thở dài Như nhu đầu mày anh Nên phiền não là bà anh Ông ấy có thể hạ túi hậu thư với anh Anh cũng có thể buồn tay mặc kệ công ty Tiền có thể kiếm, anh không cần Anh lạnh lùng hờ Hàn điều khẩu vỗ về cánh tay anh Biết anh cực độ bất mãn với việc Chủ dạ lấy dự nghiệp áp chế anh Người đàn ông này cứng rắn như đá Cứng đối với cứng chắc chắn Chỉ rơi vào kết cục bị thường nặng Em tin anh có thể dễ dàng bắt đầu từ số 0 Nhưng em không muốn anh về quan hệ của chúng ta mà cho mặt thành thù với chú dạ. Cô vẫn thử thuyết phục anh cho chú dạ cơ hội. Ngu ngốc, nếu tình cảm cô mới đối với anh là tình cảm cha con bình thường thì không nên lấy công ty giá bánh, cũng nên hiểu được tình cảm của anh đối với em. Anh hít sâu một hơi, không muốn thảo luận chuyện này nữa. Tóm lại, ngày mai chúng ta phải đi công chứng. Quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi, không cần phải gấp gáp chứng minh điều gì, chú dạ muốn anh đi xem mắt. Cũng vì muốn anh... Sa bác vũ trừng mắt, điều này mỏi mệt cùng tức giận nhất thời sông lên. Phốn muốn tố khổ với cô, muốn được đồng tình, nay lại bị cô gội cho gáo nước lạnh. Anh chịu đù. Vì sao đến bây giờ em vẫn lo lắng cho người khác? Tôi mới nên là người quan trọng nhất trong lòng em. Tôi để ý em 6 năm, hy vọng em có thể ý thí như tôi. Kết quả sao? Em đối với ai cũng chú đáo, suy nghĩ chỉ đối với tôi là khóc. Không... Sa bác vũ hốt nổi lừa dận, dùng sức để cánh tay nhỏ bé của cô đang cầm lên cánh tay anh. Tôi sẽ tự động rồi đi, như vậy em vừa lòng chưa? Sa bác vũ xoay người trành ra, dùng sức đá văng cửa phòng, hai đầu khấu quăng chăn đuổi theo. Trở về phòng em đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em, cũng không muốn nói chuyện với em. Sa bác vũ không quay đầu lại gầm nhẹ, năng nè đi xuống lầu. Hạt đều khẩu đứng nơi cầu thang nhìn anh biến mất ở chỗ rẽ. Dầm. Vài giây sau, cửa lớn bị đóng mạnh cải sầm làm cho cô sợ tới mức giật mình. Hạt đều khẩu dựa vào vách tường chậm dãi ngồi xuống. Cô ôm hai đầu gối, vui hai máu vào giữa, không tiếng động thở ồn hèn. Chính là vì được lòng yêu cho nên mới hy vọng mọi chuyện của anh đều viên mãn. Miệng anh không nói, nhưng trong lòng vẫn đại ý đến chú dạ. Nếu không anh sẽ không kích động như thế ủng hộ cô đã mất cha, pick cái loại tiếc nuối này cho nên mới hy vọng anh quy trọng. Hạ Đâu Khấu nhìn phi dưới cầu thang, chỉ hy vọng anh trở về nhanh một chút, nghe cô giải thích. Phương thức cô xử lý không đủ tốt, làm cho anh cảm thấy mình không được coi trọng, nhưng chỉ cần anh tĩnh tâm sẽ nên hiểu được không phải là vì anh. Cô cần gì để ý cảm thụ của chú dạ như vậy? Cô căn bản không cần quan tâm chú dạ giao công ty cho ai, cô chỉ quan tâm Khi nào Dạ Bắc Vũ sẽ trở lại bên người cô. Ngày hôm sau, Hạ Đỗ Khấu ngủ quên nơi sofa bị lạnh tỉnh. Cô rãnh rượu ngồi dậy, xương sống đất lưng đau mỏi đi đến góc cửa phòng Dạ Bắc Vũ. Trong phòng anh không có người. Cô nhìn đồng hồ, mới sáng 6 giờ hơn. Cô sợ gây ầm ĩ đến anh, không dám gọi điện tìm người, bắt buộc chính mình đợi đến 8 giờ mới gọi điện thoại cho anh. Di động Dạ Bắc Vũ tắt máy. Anh định không liên lạc với cô." Hà Đức Hấu toát mồ hôi lạnh, cô gấp đỉn đũi xoay quanh, biết rõ hôm nay là thứ bảy không cần đi làm, vẫn gọi điện thoại đến công ty hỏi bảo vệ, muốn bọn họ nhìn xem Già tiên sinh có đến văn phòng hay không. Bảo vệ nói văn phòng không có người, Hà Đức Hấu quĩnh cả lên, cả người choáng váng, cô kéo thân mình, bất buộc bản thân xuống bếp nấu ăn một chút gì đó, uống một ly cà phê, bởi vì cô đau đầu kịch liệt, cảm thấy lúc nào cũng có thể ngất đi. Gia Bác Vũ thật sự tức giận Bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy Làm anh chưa bao giờ tắt di động Không liên lạc với cô Có lẽ là di động hết pin Cô ngồi ở bàn cơm Thì thảo tự nói Không Gia Bác Vũ đi khắp nơi trên thế giới Sợ cô liên lạc với anh không được Cho nên luôn mang theo sạc đa năng bên ngoài Cho nên là anh không muốn nhận điện thoại của cô Cạch Cửa lớn đột nhiên Chuyển đến tiếng đẩy ra Anh đã về. Hát đau khấu, tự nhiên đừng dậy, khủyểu tay đụng vào góc bàn đau để mớ chảy nước mắt. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net